Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 72, 72 cốc trà xanh, ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người ra đến sân chuẩn bị ở sau vẫn là run rẫy, nhất là ôn lão gia tử sắc mặt rất khó nhìn, nghiến răng nghiến lợi mắng vài tiếng súc sinh, tông thúc, tư lệnh, bây giờ suy nghĩ một chút có phải hay không là chúng ta hiểu lầm, ta cũng xem như nhìn xem như quy lớn lên, hắn không giống như là loại người như vậy, ôn lão gia tử đem quải trượng trên mặt đất sử được ban ban vàng, Sự thật đặt tại trước mắt, ngươi liền không muốn cho hắn kiếm cớ, ngươi nếu như không tin, ngươi vừa rồi như thế nào sẽ run đến mức cùng cựu điên phong phát tác đồng dạng. Tông thúc, đông tuyết lục cùng ôn như quy hoàn toàn không biết hai người hành vi dẫn phát một hồi hiểu lầm, ôn như quy càng không biết chính mình bình xét thụ hại. Trong phòng đầu, ôn như quy mặt đỏ thật tốt giống tôm chính, đôi mắt cũng không dám nhìn đông tuyết lục, quá thuần tình. Đồng tuyết lục vừa muốn cười lại cảm thấy giống ôn như quy loại này mây thơ nam nhân thật sự quá ít thấy, nàng nhìn hắn, thon dài mi mắt chớp chớp, chân của ta không đã tê rừng, không cần xoa bóp, cảm ơn ngươi thân ái, thân, yêu, ba chữ này vừa ra, ôn như quy mặt, cổ cùng lỗ tai toàn bộ đỏ thật tốt giống nhuộm màu giống nhau, giống như đâm một cái liền sẽ phun ra máu đến, ha ha ha, ngươi như thế nào như thế dễ dàng mặt đỏ, ngươi bình thường cũng như vậy sao? Đông Tuyết Lục cũng nhịn không được nữa cười ra, Ôn Như Quy nhìn xem nàng lúng đồng tiền như hoa dung nhan, tim đập nhanh đến cơ hồ muốn mất đi khống chế, hắn đỏ mặt lắc đầu, "Không phải, ta chỉ đối với ngươi một người mặt đỏ, hắn nhìn đến nữ nhân khác thì đừng nói mặt đỏ, ngay cả các nàng dáng vẻ đều không nhớ được." Lời nói vừa ra, Đông Tuyết Lục tiếng cười im bặt mà dừng, hạnh con mắt hơi nước sương mù nhìn xem nàng, "Ô, ai nói hắn ngốc, ai nói hắn sẽ không nói tình thoại?" đây là nàng cả hai đời nghe qua nhất êm tai tình thoại đông tuyết lục đi ngoài cửa liếc một cái nhìn đến bên ngoài yên tĩnh đấy mắt lập tức chợt lóe một vòng giảo hoạt nàng muốn làm chuyện xấu đông tuyết lục đứng lên hướng ôn như quy lại gần thấp giọng nói giờ phút này ngươi có hay không có nghĩ đối ta làm chút gì nàng nhất chịu qua đến ôn như quy đã nghe đến từ trên người nàng mùi hương nhàn nhạt lại làm cho hắn tim đập rộn lên muốn ngừng mà không được hắn cảm giác tim đập nhanh đến cơ hồ muốn nhảy ra cổ họng, ít hầu chuyển động từng chút đạo. có. a thông suốt. đông tuyết lục mắt sáng lên, lấy ngón tay gợi lên tóc của mình nhẹ nhàng đảo qua hắn cầm. kia. ngươi muốn làm cái gì đâu? ôn như quy cầm mềm ngứa cực kỳ. hắn cảm giác tóc của nàng giống như không chỉ cào tại hắn trên cầm, còn cào ở tim của hắn thượng. hắn mở miệng lần nữa, thanh âm trở nên có chút hàn hàn. ngươi có thể hay không đi chụp cái? Ảnh chụp tặng cho ta, Đông tuyết lục, trong không khí yên lặng vài giây, Đông tuyết lục kinh ngạc nhìn hắn, liền này, liền này, lớn như vậy cơ hội tốt, hắn liền không nghĩ làm điểm đùa dẫn lưu manh sự tình, ôn như quy nhìn nàng sững sờ nhìn mình, tâm tình thấp thỏm. nếu ngươi không nghĩ chụp cũng không quan hệ, trước ái mùi không khí đảo qua, Đông tuyết lục thân thể ngồi trở lại trên ghế, ngươi vì sao đột nhiên muốn ta ảnh chụp, ôn như quy mi mắt nhẹ nhàng rung động một chút, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân đều có bọn họ đối tượng ảnh chụp. lời này nghe vào ủy ủy khúc khúc, giống như tiểu hài tử về nhà cùng cha mẹ làm nũng những bạn học khác đều có cặp sách mới, hắn lại không có, đồng tuyết lục yếu lòng, rất nghĩ xoa xoa đầu của hắn, chúng ta đây đợi lát nữa liền đi chụp đi, nếu đều là đối tượng, vậy làm sao có thể làm cho hắn không có bài diện đâu, người khác có, hắn cũng phải có, ôn như quy nhìn xem nàng ánh mắt tràn đầy nhô tình. Mặc dù là đối tượng, nhưng hai người ở trong phòng ngốc lâu lắm cũng không tốt, vì thế đông tuyết lục dưới sự đề nghị lầu đi, ôn như quy tự nhiên không ý kiến, ai ngờ xuống lầu sau lại phát hiện ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người thần sắc có chút lạ quái, hai người bọn họ giống như cũng không dám cùng bản thân ánh mắt tiếp xúc, ngẫu nhiên không cẩn thận đụng phải, bọn họ đáy mắt cũng lóe ra kỳ quái lại ánh mắt phức tạp, giống như đồng tình, lại hình như là ấy nấy, tóm lại liền rất phức tạp. Được khi bọn hắn ánh mắt đối thượng ôn như quy thì dùng quắt mắt coi khinh nhìn lực sĩ để hình dung một chút cũng không khoa trương. Tông thúc vốn nghĩ tự mình xuống bếp làm nhất đốn phong phú cơm trưa cho đông tuyết Lục ăn, nhưng bởi vì phát hiện chuyện lúc trước, tay hắn run rẩy vô cùng. Sau này đành phải đi cách vách nhà ăn đánh hai cái thịt đồ ăn trở về, ôn lão gia tử thay đổi trước đó nhiệt tình phong cách, một bữa cơm xuống dưới, đều không nói với đông tuyết Lục cái gì lời nói. Làm được đông tuyết lục cùng ôn như quy hai người đều rất buồn bực, ra quân thuộc đại viện sau, đông tuyết lục ngồi ở xe đạp băng ghế sau hỏi, như quy, gia gia ngươi cùng tông thúc có phải hay không đối ta có cái gì bất mãn, trước rõ ràng hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền biến thành dạng này, đông tuyết lục có chút suy nghĩ nắc óc vẫn không nghĩ ra được, ôn như quy cũng không nghĩ ra, ăn ủi không phải, gia gia đối với ngươi rất hài lòng. Hắn cảm giác lão gia tử lửa giận hình như là hướng về phía chính mình đến, chỉ là bởi vì đông tuyết lục ở nơi đó, hắn ngượng ngùng phát ra đến, hai người nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra cái nguyên cớ đến, liền bỏ qua không muốn, đi đến tiệm chụp hình, ôn như quy đi trước đài trả tiền mở hòm phiếu, đầu năm nay chụp ảnh nhưng là cái so nhìn điện ảnh còn muốn xa xỉ sự tình, chụp một trương giấy chứng nhận chiếu muốn tam giác bốn phần tiền, chụp một trương toàn thân hoặc là nửa người mỹ thuật ảnh chụp muốn tứ giác hai phần tiền ôn như quy trả tiền trở về trong tay nhiều hai trương hóa đơn lúc này hóa đơn có tam liền, một trương cho tiệm chụp hình cuốn một trương cho nhiếp ảnh gia một trương cho chụp ảnh người lấy ảnh chụp khi dùng nhiếp ảnh gia các ngươi là muốn chụp hai trương cá nhân cùng một trương chụp chụp ảnh chung đúng không ôn như quy nghe vậy mi mắt khẽ run đứng lên hắn đến trước chỉ là muốn một trương đông tuyết lục ảnh chụp chơi được tiền thời điểm hắn vừa muốn muốn một người chiếu cũng muốn chụp ảnh chung còn nghĩ đưa một trương hình của mình cho nàng, hắn tự hồ trở nên rất lòng tham, không biết nàng lúc này nghe được có thể hay không cảm giác mình quá phận đâu, Đông tuyết Lục hoàn toàn không nghĩ đến nhiều như vậy, đến đến, vậy thì cùng nhau chụp đi, lập tức chụp ba trương, chỉ biết nói rõ nàng đối tượng tài đại khí thô, ôn như quy nhìn nàng không phản đối, trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối nhiếp ảnh gia gật đầu nói, là, hai trương một người, một trương chụp ảnh chung, Lúc này máy quay phim vẫn là loại kỳ đồ cổ, mặt trên bão bọc một khối đại miếng vải đen, chụp ảnh trước nhíp ảnh gia muốn chui vào hảo xem mấy lần mới có thể xác định. Từ tiệm chụp hình lúc đi ra tại đã không còn sớm, nàng buổi tối còn muốn về khách sạn một chuyến, nàng bây giờ là khách sạn quản lý cùng đại sư phụ, không thể cái gì đều mặc kệ. Một khi chuyện phát sinh, nàng lo lắng khách sạn ba người trị không được, ôn như quy trong lòng tuy có chút tiếc nuối, cảm thấy chung đụng thời gian quá ngắn. Nhưng hắn cũng hiểu được, húng chi hắn xế chiều hôm nay cũng phải hồi căn cứ đi, hắn đem đông tuyết lục trở về khách sạn, sau đó mới lưu luyến không rời rút quân về thuộc đại viện. Ai ngờ hắn một chân vừa mới bước vào gia môn, trên sofa liền truyền đến một tiếng gầm lên giận dữ, xuất sinh, ngươi cho ta quỳ xuống, ôn như quỳ, ôn lão gia tử mắt hổ trừng hắn, quỳ xuống, ôn như quỳ, gia gia, ta có thể quỳ xuống. Chỉ là ngươi có thể hay không nói cho ta biết trước phát sinh chuyện gì, lão gia tử trừng ánh mắt của hắn giống như hắn liền xuất sinh cũng không bằng, ôn lão gia tử cầm lấy để ở một bên lông gà thảm liền muốn đi trên người hắn chào hỏi, tông thúc nhanh chóng đi lên ngăn cản, tư lệnh, có chuyện hảo hảo nói, lại nói nếu là đánh ra cái gì tốt xấu, đến thời điểm đau lòng còn không phải tư lệnh, ôn lão gia tử hữu nói, ta như thế nào sẽ đau lòng hắn loại này. Ngươi nói ngươi như thế nào liền như thế phát rồ, ban ngày, ngươi sao có thể đối với người ta cô nương làm ra chuyện như vậy tình, ôn như quy không hiểu ra sao, ta làm ra sự tình gì, tông thúc nét mặt già nua đỏ bừng, như quy, ngươi liền thành thật nhận đi, trong các ngươi ngọ ở trong phòng, làm sự tình, chúng ta cũng nghe được, bá một tiếng, ôn như quy vành tay đỏ, mi mắt buông xuống dưới nhìn dưới mặt đất, ôn lão gia tử nhìn hắn cái dạng này. Trong lòng càng thêm nhận định hắn làm xuất sinh hành vi, ngươi hôm nay liền hồi căn cứ đánh cách hôn báo cáo, quay đầu chúng ta đi đông gia cầu thân, ôn như quy lại giật mình, cách hôn báo cáo, cầu thân, nhưng ta còn chưa có trải qua tuyết lục đồng ý, ôn lão gia tự tức giận đến râu đều nhanh nhất lên đến, ngươi làm ra chuyện như vậy tình, ngươi bây giờ mới đến hỏi người ta có đồng ý hay không, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá muộn sao, ôn như quy, gia gia. Đó là tuyết lục chính mình kêu ta làm, ôn lão gia tự tức giận đến mặt đỏ bừng, ngươi không biết xấu hổ, ngươi đại nam nhân làm ra chuyện như vậy tình, ngươi còn có mặt mũi đẩy đến người ta cô nương trên người, hắn nói lại muốn lấy chổi lông gà đánh lên đi, tông thúc lại ngăn lại, tư lệnh, ngài đừng động khí, có chuyện hảo hảo nói, ôn lão gia tử hít sâu, ngươi dựa theo ta nói như vậy đi làm, chúng ta ngày mai sẽ đi đông gia cầu thân, trẻ nửa nói không chừng hài tử đều có. Ôn như quy lắc đầu, gia gia ta không thể làm như vậy, có cách hay không hôn muốn song phương đồng ý mới được, hơn nữa tuyết lục cũng sẽ không hy vọng ta nghĩ đối với nàng phụ trách là vì ta giúp nàng xoa bóp cẳng chân, cái gì, xoa bóp cẳng chân, ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người cùng nhau ngớ ra, bọn họ ở mặt trên kêu lên như vậy làm cho người ta xấu hổ thanh âm, chẳng lẽ là ở mát xa chân, ôn như quy xem bọn hắn hai người dáng vẻ mày hơi nhiếu đạo, gia gia, tông thúc. Các ngươi hay không là hiểu lầm cái gì, hắn càng nghĩ càng không thích hợp, trước bọn họ đối đông tuyết lục rõ ràng rất nhiệt tình, nhưng bọn hắn từ trên lầu đi xuống sau, bọn họ cũng không dám nhìn đông tuyết lục đôi mắt, lại đối hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn, hiện tại còn nói hắn là xuất sinh, lại muốn hắn đi cầu hôn, bọn họ nên sẽ không cho rằng bọn họ ở mặt trên, ôn như quy nghĩ đến này, đầy mặt khó có thể tin tưởng, gia da, tông thúc. Các ngươi tại sao có thể có như vậy tơ tưởng xấu xa, ôn lão gia tử cùng tông thúc hai người mặc đồng loạt đỏ thấu, trong đại sảnh yên lặng vài giây, ôn lão gia tử ho khang một tiếng nói, ta nhớ ra rồi, lão Khương còn ước ta chơi cờ, ta muốn chạy nhanh qua, nói hắn xoay người chạy trối chết, tông thúc, tư lệnh, làm người không thể như thế không phúc hậu a, lúc này như thế nào có thể đem một mình hắn bỏ lại đến đối mặt như quy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Ôn như quy hồi căn cứ sau, đông tuyết lục sinh hoạt lại khôi phục trước bình tĩnh, qua ba ngày, nàng đi tiệm chụp hình lấy rửa ra ảnh chụp, khoan hãy nói, người lớn lên đẹp, coi như chụp ảnh thiết bị lại kém, cũng có thể chụp rất dễ nhìn, ba trương trong ảnh chụp, đông tuyết lục thích nhất hai người chụp ảnh chung ki trương, chụp ảnh chung bên trong nàng ngồi ở trên một cái ghế, ôn như quy đứng ở sau lưng nàng, tay có chút phụ tại nàng bờ vai thượng. Giúp bọn hắn chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cũng có vài phần bản lĩnh. Hắn đem ôn như quy ôn nhổ nháy mắt cho bắt giữ xuống dưới, dừng hình ảnh tại trên ảnh chụp. Đông Tuyết Lục đem ảnh chụp đặt về trong phong thư đầu, sau đó đem trong đó một phần ký đi căn cứ cho ôn như quy. Về đến trong nhà, Đông Gia Ba Huyên muội nhìn đến ảnh chụp, lập tức đều chấn kinh. Đông Miên Miên trừng lớn ngập nước mắt to, gương mặt khiếp sợ, tỷ tỷ, ngươi tại sao xe ở bên trong? Đông Tuyết lục thế này mới ý thức được Tiểu Đoàn Tử chợ từng có xem qua ảnh chụp, càng không có chụp qua. Nàng xoa xoa nàng đầu, đây là ảnh chụp, thật giống như chúng ta soi gương, trong gương đầu sẽ xuất hiện chúng ta dáng vẻ, chụp ảnh chính là đem chúng ta dáng vẻ cho chụp được đến, bảo tồn vĩnh cửu. Đông Miên Miên quay đầu, hiển nhiên không biện pháp tiêu hóa lời nói này, nhưng này không gây trở ngại nàng đối chiếu mảnh tò mò cùng khát vọng. Đông Gia Minh cùng Đông Gia Tính hai huynh đệ cũng là khát vọng nhìn xem ảnh chụp, Đông Tuyết Lục suy nghĩ một chút nói, cuối tuần liền là quốc khánh, đến thời điểm chúng ta người một nhà đi chụp một trương ảnh gia đình, Đông Gia Tính mạnh ngẫn đầu nhìn nàng, Tỷ, ngươi nói thật sao, Đông Tuyết Lục gật đầu, đương nhiên là thật sự, các ngươi không phải có lẽ tiêu tiền sao, nếu như các ngươi nghĩ chụp cá nhân ảnh chụp, cái kia có thể dùng chính mình tiền tiêu vặt, Đông Gia Minh nghe nói như thế, tâm khẽ động. Đông gia tính lại có điểm răng đầu. đừng nhìn đông gia tính bình thường rất hùng, nhưng ai có thể nghĩ đến ba người hắn bên trong nhất thần giữ của, nàng mỗi tháng phát cho bọn họ tiền tiêu vặt, đông gia tính một phân tiền cũng không hoa, toàn bộ giữ lại cất giấu, đông gia Minh làm đại ca, hắn có khi sẽ mua đồ vật cho đệ đệ muội muội. trong nhà thiếu đi xì dầu linh tinh, hắn cũng sẽ bỏ tiền đi mua, cho nên hắn ngược lại là không có tồn hạ tiền cái kia, đông miên miên dương tiểu bộ ngực nãi thanh nãi khí đạo tỷ tỷ miên miên muốn cùng ngươi cùng nhau chụp miên miên có tiền đông tuyết lục buồn cười cười ra tỷ tỷ kia đến thời điểm liền dính miên miên phúc nhiều chụp một tấm ảnh chụp đông miên miên nghe vậy tiểu bộ ngực càng thêm thẳng được cao cao nàng muốn cho tỷ tỷ tiêu tiền nàng rất có tiền lại qua hai ngày đông tuyết lục nhận được bộ thương mại thông tri nhưng nàng đi lâm bộ trưởng văn phòng một chuyến đông tuyết lục thu được tin tức này Một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng đem cơm tiệm sự tình giao phó một chút, lại một chút thu thập một chút mình mới đi bộ thương mại, đi đến bộ thương mại, trác bí thư nói cho nàng biết lâm bộ trưởng bây giờ tại chủ tịch văn phòng, không biết khi nào trở về. Đông tuyết Lục tỏ vẻ không có vấn đề, sau đó từ trong túi cầm ra nhấc bọc nhỏ thịt bò hoàng đưa tới nói, trác bí thư có hay không có nếm qua chúng ta khách sạn thịt bò hoàng, muốn hay không nếm một cái, nếu là đặt ở hiện đại. Đi gặp người mang theo thịt bò hoàng, lúc đó lộ ra rất kỳ quái, được tại hiện tại cái này niên đại, đồ ăn quá quý giá, nhất là đồ ăn ngon, trác bí thư mới vừa rồi còn căng gương mặt, lúc này ngửi được thịt bò hoàng mùi hương, bộ mặt rốt cuộc căng không dậy đến, không cần, đông quản lý chính mình ăn đi, đông tuyết lục cầm ra một chuỗi thịt bò hoàng đưa qua, trác bí thư không cần khách khí với ta, ngươi giúp ta thử xem hương vị, nếu là có nào cần cải tiến, ngươi có thể nói với ta. Một chuỗi thịt bò hoàng có hai cái, cắt thành tứ nữa, trác bí thư nhìn xem trước mặt thịt bò hoàng, thật sự không biện pháp cự tuyệt lần thứ hai, nàng tiếp nhận cắn một cái khen không dứt miệng, trách không được như vậy người thích các ngươi điểm lỗ cây, này thịt bò hoàng rất có nhai sức lực, Đông tuyết lục cười nói, ngươi có thể thích vậy thì thật là quá tốt, đúng rồi, lâm bộ trưởng có hay không có nói nhường ta lại đây làm cái gì, trác bí thư hướng nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, Lần trước các ngươi họp sau, có vài cái khách sạn quản lý đến tìm lâm bộ trưởng, ta đưa trà đi vào thời điểm nghe đầy miệng, hình như là nói nhớ muốn cho ngươi đem lẩu cây phối phương lấy ra, nhưng mọi người cùng nhau dùng. Trác bí thư nói xong lại nhanh chóng bổ sung một câu, ngươi đợi lát nữa đi vào đừng nói lộ miệng, cũng đừng nói là ta cho ngươi biết, đồng tuyết lục đầy mặt cảm kích nhìn xem nàng, trác bí thư ngươi yên tâm, ngươi như thế vì ta suy nghĩ, ta như thế nào có thể sẽ đem ngươi khai ra đi đâu. Lần sau trác bí thư đi chúng ta khách sạn, ta làm cho ngươi ăn ngon, trác bí thư nghe nói như thế, trên mặt lại lộ ra tươi cười, qua hơn 10 phút tả hữu, lâm bộ trưởng rốt cuộc trở về, hắn mày gắt gao nhíu lại, giống như có cái gì lo lắng sự tình, Đông tuyết Lục cười nhanh đón, lâm bộ trưởng tốt, lâm bộ trưởng tự hồ lúc này mới nhìn đến nàng, Đông quản lý lại đây, vào đi, nói hắn cất bước đi vào văn phòng đi. Trác bí thư vội vàng đứng lên rót hai chén nước đưa vào đi, lâm bộ trưởng tại sofa chỗ ngồi xuống, lại chỉ vào hắn cái ghế đối diện đạo, đông quản lý ngồi đi, đông tuyết lục lúc này mới ngồi xuống, không biết lâm bộ trưởng lần này kêu ta lại đây, có phải là có chuyện gì hay không, lâm bộ trưởng cầm lấy ca tráng men uống một ngụm nước, mới chậm ung dung đạo, đông quản lý là tuổi trẻ đầy hứa hẹn A, này khách sạn ở trong tay ngươi một ngày so với một ngày náo nhiệt, đông tuyết lục cười nói. Đều là lâm bộ trưởng lãnh đạo có cách, lâm bộ trưởng cười cười, ta gần nhất đi họp, mặt trên lãnh đạo hung hăng phê bình chúng ta bộ thương mại, nói chúng ta bộ thương mại 10 năm như một ngày, công trạng liền không hoạt động qua vị trí, nói được ta này nét mặt già nua đều đỏ, ta lúc ấy liền nhớ đến đông quản lý kinh doanh khách sạn, bất quá mới nửa tháng liền kinh doanh được như thế náo nhiệt, ngươi nói muốn là làm kinh thị tất cả quốc doanh khách sạn đều làm lẩu cây lời nói. Khi bộ thương mại công trạng còn sầu dậy không nổi sao, đến đến, đoạt phối phương đến, đông tuyết lục trong lòng xì một tiếng khinh miệt, trên mặt làm ra một bộ bộ dáng khiếp sợ, lâm bộ trưởng ý tứ muốn đi theo chúng ta khách sạn mua gia vị bao sao, như vậy cũng không phải không thể, chỉ là cứ như vậy, liền gia tăng của ta công tác lượng, ta đương nhiên nguyện ý vì quốc gia xây dựng sự nghiệp cống hiến ra ta tất cả thời gian cùng tinh lực, chỉ là ta hiện tại trừ đảm nhiệm quốc doanh khách sạn quản lý. Ta còn chiếu cố khách sạn đại sư phụ vị trí, nhà ta tình huống lâm bộ trưởng khẳng định cũng có nghe thấy, phụ mẫu ta song vong, đệ đệ mũi mũi lại còn nhỏ, ta cái này làm tỷ tỷ chỉ có thể dùng nhiều tâm tư chiếu cố bọn họ, cho nên ta thật là có lòng không đủ lực, không thể đến giúp lâm bộ trưởng, ta không thể ăn lòng à, nói nàng lâu khởi nước mắt, lâm bộ trưởng lập tức nóng nảy, đông quản lý ngươi nhanh chóng đừng khóc, ngươi một người đảm nhiệm hai phần công tác. Ngươi nhưng là cán bộ bên trong phần tử tích cực, không ai sẽ nói ngươi, lâm bộ trưởng mới vừa rồi là muốn cho nàng đem phối phương vô tư cống hiến đi ra, nhưng hiện tại nhường nàng như thế vừa khóc, hắn lời nói liền cũng không nói ra được, người ta một cái 18 tuổi tiểu cô nương, một người làm này hai phần công tác, còn muốn chiếu cố gia trong đệ đệ muội muội. nếu lúc này hắn làm cho đối phương đem phối phương nhường lại, một khi truyền đi, hắn chẳng phải là thành ý thế hiếp người khốn kiếp. Đông Tuyết Lục xoa xoa nước mắt, trách không được tất cả mọi người nói Lâm Bộ trưởng là tái thế bao thanh thiên, làm việc công bằng công chính, bây giờ nghe Lâm Bộ trưởng nói như vậy, ta an tâm, Lâm Bộ trưởng bị giá đến một cái địa vị cao thượng, vì duy trì ở chính mình công bằng công chính hình tượng, trong lòng kia lời nói càng thêm không nói ra miệng. Đông Tuyết Lục tiếp tục nói, vừa rồi Lâm Bộ trưởng đưa ra muốn theo chúng ta khách sạn mua gia vị bao, ta một người khẳng định làm không được. Bất quá ta có thể cho tiệm trong công nhân viên cùng nhau làm, chỉ là cứ như vậy, bọn họ cũng xem như làm nhiều một điểm công tác, vậy có phải hay không có thể cho bọn hắn tính nhiều một phần tiền lương đâu, lâm bộ trưởng mày trao lên, đang muốn nói nhiều tính một phần tiền lương là không thể nào, tiền lương là mặt trên bộ tài chánh Pháp, hắn đi nơi nào ra số tiền kia, Đông tuyết lục không cho hắn cơ hội mở miệng, phần này tiền lương cũng không cần bộ thương mại đến Pháp. Chỉ cần mặt khác khách sạn đi chúng ta khách sạn chọn mua gia vị bao, giá cả từ chúng ta tới định, nhiều ra đến tiền coi như là cho chúng ta công nhân viên trợ cấp, lâm bộ trưởng ngươi cảm thấy làm như vậy như thế nào, lâm bộ trưởng tay cầm ca trắng men trầm tư, cứ như vậy, bộ thương mại sẽ không cần cho bọn hắn phát hơn một phần tiền lương, mà mặt khác khách sạn muốn lẩu cây phối phương sự tình cũng giải quyết, khách sạn có thể cùng cung tiêu xã mua, tự nhiên cũng có thể cùng đông quản lý khách sạn mua. Cái này cũng không vi phạm, khách sạn công trạng đi lên, hắn cũng có thể hướng lãnh đạo giao phó, về phần từ chính nàng định giá cách, cuối cùng vẫn là phải trải qua hắn bên này xác định, tin tưởng nàng như vậy người thông minh cũng không dám định quá thái quá giá cả, nghĩ như vậy đến liền là một cục đá hạ ba con chim, lâm bộ trưởng càng nghĩ càng cảm thấy cái chủ ý này tốt, đương nhiên hắn không thể trực tiếp như vậy biểu hiện ra ngoài, đồng quản lý sách đề nghị này cũng là không sai. Bất quá chuyện cụ thể ngươi trở về làm một phần kế hoạch thư cho ta, quay đầu ta nhìn cảm thấy có thể, ta sẽ cho ngươi trả lời thuyết phục, đồng tuyết lục liếc thấy ngay lâm bộ trưởng tiểu xiếp, liên tục gật đầu, tốt, ta đây liền trở về dựa theo lâm bộ trưởng cho ý kiến làm kế hoạch thư đi ra, đồng tuyết lục đem cái chủ ý này đẩy đến lâm bộ trưởng trên người, nói đây là hắn chủ ý, như là về sau có cái gì vấn đề làm cho người ta trực tiếp tìm lâm bộ trưởng liền tốt, từ văn phòng đi ra. Đông tuyết lục nhường trác bí thư về sau có rảnh liền đi khách sạn ăn cơm, trác bí thư nhìn nàng cười đến đầy mặt thoải mái, suy đoán nàng là đem sự tình giải quyết tốt, nàng trong lòng cũng có ý giao đông tuyết lục như vậy người có năng lực, vì thế cười ứng tốt, đi ra bộ thương mại, đông tuyết lục khóe miệng hướng lên trên nhẹ nhàng dơ lên, nhường mặt khác khách sạn đi nàng khách sạn mua, đoạt được tiền lời không cần nộp lên quốc gia, đương nhiên phía sau nàng vẫn là sẽ đem tiền giao cho bộ thương mại. Lại nhường bộ thương mại lấy trợ cấp phương thức phát xuống dưới cho bọn hắn, cứ như vậy liền không ai dám lên án, sao sao, ngày nay khách sạn đến cái khách không mời mà đến, này không tốt chi khách không phải người khác, mà là phương tỉnh viện cức chó đại ca Phương Văn Viễn, Phương Văn Viễn đến khách sạn sau điểm một phần lẩu cây, lặng yên ở trong khách sạn ăn lên, từ đầu tới đuôi không có làm yêu, đông tuyết lục thế thế cũng không đem hắn để ở trong lòng, khách sạn là mở cửa làm buôn bán chỉ cần nguyện ý trả tiền, ai cũng có thể đến ăn, ai ngờ sau khi ăn xong Phương Văn Viễn hướng nàng đi tới, nói quanh co nửa ngày đạo, hai ngày nữa là sinh nhật của ta, Đông Tuyết Lục đại đại trợn trắng mắt, ngươi sinh nhật cùng ta đánh rắm, Phương Văn Viễn đầy mặt không tin nhìn xem nàng, từ lúc khách sạn sau khi trở về hắn xoắn xuýt đã lâu, trong lòng như thế nào cũng không tin Đông Tuyết Lục thay lòng, nhớ tới trước kia hắn sinh nhật, Đông Tuyết Lục luôn luôn rất tích cực vì hắn chuẩn bị quà sinh nhật. Nhưng hắn đợi mấy ngày, đông tuyết lục đều không có bất kỳ tỏ vẻ, cho nên hắn lần này cố ý lại đây nhắc nhở nàng một chút, nhưng không nghĩ nghe nói như thế. Trong căn cứ, tình yêu ba món ăn gà tại nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, ôn như quy dùng khăn tay xoa xoa tay, sau đó đem bao khỏa trước mặt Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân mặt mở ra. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người vừa rồi liền nhìn đến hắn mang theo bao khỏa đến nhà ăn, trong lòng rất ngạc nhiên, như quy... Ngươi đối tượng lại cho ngươi gửi này nọ, ôn như quy sắc mặt thẳng nhiên, nờ, nói hắn từ trong túi cầm ra một bao thịt khô, sau đó cho Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người nhìn thoáng qua sau, lại thả về, Chu Diễm, Hoàng Khải Dân, cảm tình hắn đây là cố ý ở trước mặt bọn họ khoe khoang, cầm ra thịt khô sau, hắn cầm ra bánh quy lại thả về, cuối cùng mới cầm ra một cái phong thư, từ bên trong cầm ra ba trương ảnh chụp, Chu Diễm nhíu mày ngươi đối tượng rốt cuộc cho ngươi ký ảnh chụp, bất quá hơi trễ a, hai người chúng ta từ sớm liền nhận được. Hoàng Khải Dân gật đầu, Ôn Như Quy, đây là ta cùng ta đối tượng cùng nhau chụp ảnh chụp. các ngươi muốn xem sao? chụp ảnh chung. Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người tại chỗ liền chấn kinh, bọn họ còn chưa chụp qua chụp ảnh chung đâu, không phải bọn họ cho không dậy số tiền này, mà là bọn họ đối tượng ngượng ngùng cùng bọn họ cùng nhau chụp chụp ảnh chung. này năm thay năm nữ sẽ cùng nhau chụp ảnh Đều là đợi đến muốn kết hôn thời điểm, chẳng lẽ ôn như quy muốn kết hôn, hai người đem cái này nghi ngờ nói ra, ôn như quy lắc đầu, không có, chính là cùng nhau chụp cái chụp ảnh chung mà thôi, mà thôi, Chu Diễm cùng Hoàng Khải Dân hai người lập tức bị lời này cho chua đến, bọn họ không có chụp ảnh chung, ván này bọn họ lại thua rồi, đáng ghét.